Trường sau đó vật hy sinh đã chết bốn vương thanh hòa vung ra đặt ở yến dương trên mặt thủ sơ s o ạ n tìm được một phen hoa quả đao dùng còn lại sở hữu dị năng không chế được yến dương thủ không nhường nàng có điều lui ra phía sau đầu đao để ở cái chán q u y ế n luyến xem yến dương cuối cùng liếc mắt một cái ta yêu ngươi phốc suy không yến dương n u ô i tay khả đã là chậm quá vừa mới nàng thế nào dãy g i a đều dãy g i a bất quá đối phương hoảng loạn ôm vương thanh hòa không cần không cần vương thanh hòa ngươi thế nào có thể như vậy tàn nhẫn ngươi thế nào có thể nhường ta giết người đáp lại nàng là vương thanh hòa khỏe môi tơi cười cùng với kia cam tâm tình nguyện chịu chết thâm tình h i ế n dương xem hắn còn mở to ánh mắt k h ô n g chế không được khóc lên ghé vào vương thanh hòa trên người ngọc bội không biết khi nào rớt xuống ở h i ế n dương phát hiện biến cô thời điểm vương thanh hòa thân thể dần dần biến mất mà rơi trên mặt đất kia khối ngọc bội còn lại là biến thành đỏ như máu yến dương không dám tin xem này một màn kích động nhặt lên ngọc bội lại có cái gì vậy bay nhanh chui vào nàng đầu vóc nhường nàng không chịu nổi như vậy dày trọng trước mặt đ ố n g tối sầm hôn mê bất tỉnh yến thần đúng khi tỉnh lại đi đến yến dương bên người ngón tay ma sát kia ngọc bội khoe môi giơ lên một chút quỷ dị cười vương thanh hòa vì thiên mệnh c h i nữ hy sinh là ngươi vinh hạnh giáo hội nàng giết người a làm hảo đã hiểu ta tự mình động thủ chọc nàng hoài nghi yến thần nhỉ non đem yến dương ôm lấy đến đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì nhìn về phía cách đó không xa góc ai xuất ra vài giây sau cũng không có phản ứng yến thần nhữ mi chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi ôm yến dương rời đi qua vài phút lại trở về phát hiện thật sự không có người xem ra là ta quá khẩn trương bất quá thần thức bị hao tổn cũng không hào trị hy vọng yến dương tỉnh lại có thể có biện pháp yến thần lần này ôm yến dương là thật ly khai chỗ tối nhân che miệng mình thiếu chút nữa đem chính mình cấp n g ẹ n chết kỳ quái hắn thế nào không thấy được ta liều ý y hỉa vẻ mặt nước mắt đầu tiên là vì vương thanh hòa đau lòng lại là cảm thấy kinh hách hiến thần người kia thật sự là quá độc các nàng tất cả đều thấy được là hiến thần thiết kế rõ ràng có năng lực đem tang thi lập tức giết chết lại có thật nhiều lần cô y né tránh còn có hiến dương quan hệ dị năng cầu cũng là bị hắn cô y né tránh nếu không trong lời nói vương thanh hòa căn bản sẽ không chết vương thanh hòa ngươi cái đại ngốc tử đối phương là vì lợi dụng ngươi a ngươi thế nào liền nhìn không ra đến đâu rõ ràng rõ ràng đối với ngươi tốt nhất là ta à, vì sao ngươi cố tình đối cái kia chỉ thấy qua một mặt nữ nhân tốt như vậy liêu ý y thực thương tâm nhưng càng còn nhiều mà phẫn nộ nhìn về phía vương thanh hòa biến mất địa phương ngẫm lại hiến thần nói chỉ tốt ở bề ngoài trong lời nói nàng không phải thực minh bạch nhưng trước mắt quan trọng nhất cũng không phải này trực giác nói cho nàng nàng đổi u mau trở về không thể nhường bất luận kẻ nào phát hiện chính mình từng xuất r a qua nếu không nên đón nàng tuyệt đối là yến thần sát thủ vương thanh hòa ngươi yên tâm chẳng sợ ngươi không thương ta ta cũng sẽ báo thù cho ngươi vương bá mẫu qua đời thời điểm đem vương thanh hòa thác cho ca ca chiếu cố cho nên bọn họ sinh hoạt tại cùng nhau thời gian rất lâu cho dù vương thanh hòa không thương nàng nàng cũng đã đưa hắn trở thành gia nhân kia khối ngọc bội hình như là có cái gì huyền cơ l i ề u y ý n g h đứng dậy trong lòng có chút hối hận sớm biết rằng tất nhiên không thể hào phóng lúc trước vương bá m â u muốn đi thế thời điểm nói muốn định ra nàng cùng vương thanh hòa việc hôn nhân đem ngọc bội giao cho nàng khả khi đó nàng thực thích vương thanh hòa không đồng ý miễn cưỡng hắn chỉ nói thuận theo tự nhiên vì nhường vương bá m â u đi yên tâm nàng hứa hẹn nhất định sẽ cùng với vương thanh hòa không cvbl đậy không